Chương 3. Làm thế nào để đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn? Không một ai tự thay đổi cho đến khi người ấy cảm thấy buộc phải làm điều đó. Socrates. Right. Trong chương trước, chúng ta đã thống nhất với nhau rằng, người thành công là người coi thất bại như một sự phản hồi từ cuộc sống và họ sử dụng những phản hồi này để thay đổi chiến lược cho phù hợp hơn. Trước khi bắt đầu lại lần nữa, họ kiên trì lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi họ đạt được điều mình mong muốn. Leston Toy, Đại văn hào Nga, trong lá thư gửi cho người cô của mình có đoạn đại ý như sau: Cuộc đời cháu không hề là một đại lộ thẳng tắp như mọi người thường nghĩ, mà giống như một con đường rừng của muỗi chuỗi sai lầm. Cháu cứ bắt đầu một việc gì đó, nhận thấy sai lầm bèn sửa chữa, rồi lại sai lầm, rồi lại sửa và cứ thế mãi cho đến khi con đường trước mắt sáng dần lên. Vì thế, có lẽ bây giờ bạn đã hiểu tại sao có quá ít người sẵn lòng thay đổi và kiên trì hành động cho đến khi họ đạt được mục đích và tại sao có quá nhiều người bỏ cuộc giữa đường. Tại hơn nữa, vẫn có những người chần chừ mãi, chẳng dám bắt tay vào việc gì. Lý do khá đơn giản, mặc dù tất cả mọi người đều mong muốn thành công Nhưng chỉ có một số rất ít người thật sự quyết tâm hướng đến những mục tiêu to lớn của mình. Với đại đa số mọi người, việc có nhiều tiền hơn, có cuộc sống thoải mái hơn, bảo đảm hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn, bao giờ cũng chỉ là những mơ ước trong cuộc sống. Họ nghĩ thật tuyệt vời khi có được những điều này, nhưng rốt cuộc không có chúng, họ vẫn sống. Cho nên, Hà Tất phải nhọc lòng làm chi? Vì thế, Dĩ nhiên, họ chẳng bao giờ dành thời gian để hành động vì những điều đó, bởi dường như bao giờ cũng có một cái khác quan trọng hơn chiếm mất thời gian của họ. Khi một mục tiêu chẳng là gì ngoài một mong ước mơ hồ, bạn sẽ thấy mình bị những cám dỗ, vật cản, những thất vọng hay thất bại cầm chân. Nhiều người cũng có những mục tiêu to lớn thẳng hô, nhưng chúng chẳng qua chỉ là những mong muốn vừa tầm với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 Anh có thâm niên 5 năm làm việc trong ngành. Anh cũng đã tham dự vài cuộc hội thảo, đọc vài quyển sách về bán hàng và bí quyết thành công. Ngay từ đầu, anh đã vạch ra cho mình mục tiêu để phấn đấu, đó là giành được danh hiệu bàn tròn triệu đô, danh hiệu của 5% các nhà tư vấn tài chính giỏi nhất thế giới. Tuy vậy, anh vẫn không hiểu vì sao mình không thể gần mục tiêu này, bất chấp những cố gắng vượt bậc của bản thân. Vì vậy, anh mới nhờ tôi tư vấn xem anh cần phải làm gì để đạt được điều đó. Tôi mời anh ngồi vào bàn, đưa cho anh cả một danh sách dài các bước hành động và chiến lược mà anh phải cân nhắc để nâng cao danh thu của mình. Tôi khuyên anh phải chọn 20 cuộc gọi điện thoại mỗi ngày, tham dự hai buổi họp mặt giao lưu mới mỗi tuần, thiết kế các mẫu quảng cáo ấn tượng, dành thời gian tiếp xúc với những công nhân làm ca đêm, họ là một phân khúc thị trường lớn còn chưa được khai phá. Còn vào những ngày cuối tuần thì đi dự các buổi hội thảo chất lượng cao và tổ chức những buổi giới thiệu miễn phí. Tôi cũng nhắc nhở anh phải cập nhật và trao dồi những kỹ năng cũng như kiến thức về sản phẩm của mình mỗi tháng một lần. Trong khi nói, tôi có thể nhận thấy rằng những việc mà tôi yêu cầu anh chàng này làm sẽ lôi anh ra khỏi vòng thoải mái của anh. Người này chưa chuẩn bị tâm lý để từ bỏ những ngày cuối tuần vui vẻ, không sẵn sàng cho những buổi thức thâu đêm suốt sáng tìm kiếm thêm khách hàng, không muốn bỏ tiền sửa đổi và tân trang mẫu quảng cáo cũ kỹ, cũng như không muốn cố gắng nâng cấp kỹ năng của mình thông qua các khóa học chất lượng cao. Anh bắt đầu đưa ra cái cớ để thoái lui. Tôi nghĩ mình không có thời gian cho những chuyện đó. Tôi không có tiền để đầu tư thêm. Tôi chưa làm việc này bao giờ. Trời ơi, quá nhiều việc như thế thì làm sao cho xuể. Vân vân. Khi chúng tôi chia tay Tôi thực sự nghi ngờ về việc anh sẽ dùng những phương pháp mà tôi chia sẻ, kể cả khi anh biết rõ rằng tất cả những điều tôi nói đã được chứng minh là mang lại hiệu quả cao cho nhiều nhà tư vấn tài chính. Mặc dù người đàn ông này thuộc vào loại người biết vạch ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho mình, nhưng anh chưa chuẩn bị tâm thế nếm mật nằm gai, làm tất cả những việc cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và thành công. Khi một mục tiêu trở thành buộc phải đạt được, Chúng ta sẽ hành động với một tâm thế hoàn toàn khác. Những người đạt được mục đích của mình, thường là những người toàn tâm toàn ý vào việc bằng mọi cách có được điều mình muốn. Với họ, mục tiêu trong đời không phải là ước muốn mơ hồ mà đó thật sự là những việc phải làm và phải đạt được chứ không thể nào khác hơn. Khi một mục tiêu trở thành một việc bắt buộc phải thực hiện, bạn sẽ thay đổi tâm thế một cách hoàn toàn. Lúc ấy, bạn sẽ cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác và bạn sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để đạt được điều đó. Khi một việc gì đó trở thành việc phải làm, bạn sẽ cố gắng hết sức để lôi mình ra khỏi chỗ trú ẩn thoải mái vốn có và thay đổi chiến lược của mình liên tục, bất kể bao nhiêu lần, miễn là cần thiết để đạt được thành công. Một lần nữa, bạn cần phải nhận ra rằng những người thành công là những người thực sự chứng tỏ được quyết tâm sắt đá của mình. Thực tế cho tôi niềm tin rằng thất bại, trở ngại và những điều không như ý chính là những cách thức khác nhau mà cuộc sống dùng để thử thách quyết tâm thành công của chúng ta. Hầu hết mọi người rớt bài kiểm tra này vì bỏ cuộc ngay khi họ gặp khó khăn trở ngại. Còn lại chỉ có một số ít người sẽ làm bất cứ điều gì để giải đáp và vượt qua những bài toán khó trong cuộc sống cho đến khi họ đậu bài kiểm tra. Đó chính là lý do tại sao thành công không dành cho tất cả mọi người và đó cũng chính là lý do Tại sao chúng ta gọi nó là vĩ đại chứ không phải là tầm thường? Tôi thật lòng tin vào một điều, khi thành công trở thành bắt buộc đối với bạn, bạn sẽ trong tâm thế sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần làm, và khi đó, bạn chắc chắn sẽ tìm ra một cách nào đó để đến gần mục tiêu của mình hơn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì trong đời trừ khi bạn biến nó thành việc phải làm. Adam Khoo Khi bạn đặt mình vào thế buộc với thành công thì bao giờ bạn cũng sẽ tìm ra cách. Bạn có biết rằng bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu khi bạn không còn lựa chọn nào khác không? Bạn đã bao giờ đặt ra mục tiêu sẽ tập thể dục mỗi ngày vì sức khỏe của bản thân chưa? Hầu như mọi người ai cũng đã từng hào hứng và quyết tâm tập thể dục trong một vài ngày. Nhưng chẳng bao lâu thì phần lớn họ đều bỏ cuộc vì nhiều lý do không giải quyết được như mất thời gian, mệt mỏi, không có sức, không thể làm nổi. Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Giả sử có một ai đó chỉ súng vào đầu người bạn yêu thương nhất và dọa sẽ giết người này nếu bạn không dậy sớm tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Liệu lúc đó, bạn sẽ gặp phải những khó khăn như cũ không? Dĩ nhiên là có. Nhưng bạn vượt qua được tất cả không? Tôi tin chắc là bạn làm được. Rõ ràng, bạn có tất cả tiềm năng để đạt được bất cứ mục tiêu nào trong đời. Cái mà bạn thiếu chính là một lý do thuyết phục để phải làm được điều đó bằng mọi giá. Ngay khi một mục tiêu trở thành điều bắt buộc phải làm, nó lập tức sẽ giúp bạn tận dụng trực tiếp nguồn lực vô hạn trong chính bản thân bạn. Và điều đó thúc đẩy bạn đạt được Gần như bất cứ điều gì bạn mong muốn. Bạn học được gì từ câu chuyện của một vị tướng và những người lính? Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về một vị tướng. Một lần, ông thống lãnh đạo quân của mình tiến sâu vào vùng địch với nhiệm vụ tiêu diệt quân xâm lược. Thật không may, khi vừa cặp thuyền vào vùng đất bị quân địch chiếm đóng, ông mới phát hiện ra rằng tin tích tình báo đã sai. Quân số của ông chỉ bằng một phần tư quân số quân địch. Hay vì vội vã rút quân, ông lập tức ra lệnh đốt tất cả thuyền bè của quân mình. Việc này đặt đạo quân của ông vào tình thế thắng lợi hay là chết. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chiến thắng. Binh sĩ của ông sẽ chiến đấu hết mình để tiêu diệt kẻ thù và giành được chiến thắng cuối cùng, cho dù số quân ít hơn rất nhiều. Sirrester Standon đờ đẫn đã biến ước mơ thành siêu sao của mình, hành một điều bất bọt như thế nào. Tôi tin rằng, một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về sức mạnh của lòng quyết tâm và việc làm tất cả mọi thứ để đạt điều mình muốn, đó chính là câu chuyện của Sylvester Stallone. Ở đỉnh cao sự nghiệp của mình, Stallone là một trong những ngôi sao nổi danh nhất và được trả tiền thù lao hậu hĩnh nhất ở Hollywood, thường là 20 triệu đô la chỉ cho một tập phim anh thủ vai, có phải anh được sinh ra dưới ngôi sao chiếu mệnh cực kỳ may mắn không? Có phải anh là một diễn viên với tài năng bẩm sinh không? Hay anh đã xuất hiện đúng chỗ và đúng lúc chăng? Không, tất cả đều không phải. Trái lại, anh là một trong số ít những người mà tất cả những điều xui xẻo nhất đều rớt xuống đầu. Gia đình anh nghèo đến mức mẹ anh phải sinh hạ anh trước cổng trường học. Những sinh viên vụng về giúp người mẹ vừa cạn đã khiến anh bị tổn thương thần kinh vùng mặt, nên anh bị liệt phần mặt bên phải. Hậu quả của việc này là Stanlon suốt đời phải sống với tật nối lóc, anh thậm chí còn phải sống với cái môi dưới trệ xuống, khiến anh trông có vẻ rất buồn cười và thường bị người đời trêu chọc. Song, bất chấp tất cả những hạn chế của mình, chàng trai trẻ Stanlon vẫn luôn mơ ước trở thành một diễn viên tài ba, có thể làm lay động hàng triệu con tim qua những bộ phim anh đóng. Như bạn cũng biết, rất nhiều người thời trẻ cũng từng có lúc mơ thành siêu sao trên bầu trời nghệ thuật. Nhưng sự khác biệt giữa Stallone và tất cả những người trẻ tuổi giàu mơ mộng kia là ở chỗ, ước mơ của anh không chỉ đơn giản là một mong muốn viển vông. Với Stallone, đó là một giấc mơ cháy bỏng và đó là một việc buộc phải làm được, không thể nào khác đi, anh đã thể hiện huyết tâm sắt đá của mình bằng cách thực sự làm mọi thứ để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Trước hết, anh đăng ký học ở một trường nghệ thuật và từ đó bắt đầu đi xin thử vai cho những vai diễn nhỏ nhất. Bạn có thể đoán trước được điều gì xảy ra rồi. Với lối diễn cứng nhắc, vẻ mặt ngốc nghếch, ngô nghê và tật nói lắp của mình, đi đến đâu, Stallon cũng bị từ chối thẳng thừng. Nhưng anh Quế không bỏ cuộc, chẳng ai gan lì bằng anh. Mỗi lần một cánh cửa khép lại, anh lập tức thay đổi chiến thuật và tiếp tục hành động. Cách mà anh giành được vai diễn đầu tiên của mình là một minh chứng đầy thuyết phục cho việc anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu. Sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, Talon mang thêm một chiếc ghế đến trước văn phòng của người quản lý, nhất định ngồi lì ở đó không chịu đi đâu cho đến khi Họ cho anh một cơ hội diễn xuất. Sau nhiều giờ thi gan như thế, những người có trách nhiệm bắt đầu động lòng chắc ẩn. Họ hiểu rằng anh cần cơ hội đó đến thế nào nên đã nhượng bộ cho anh một vai diễn. Mặc dù anh chỉ được xuất hiện vài phút, nhưng đối với Stallone thì đó vẫn là thắng lợi và cũng là cột bóc đầu tiên trên con đường anh theo đuổi. Thật không may, sau lần đó vẫn tiếp tục là những chuỗi cố gắng bất thành khác trong nỗ lực có được một vai diễn dù là nhỏ nhất. Đến nước này, vợ anh cũng phải yêu cầu anh hãy từ bỏ giấc mơ ngu ngốc và đi kiếm một việc thật sự. Câu trả lời của anh là, nếu tôi có một công việc khác, tôi sẽ mất ngay cái duy nhất khiến tôi không bao giờ ngừng nỗ lực. Đó là cơn đói cồn cào trong bụng. Nếu tôi từ bỏ khao khát khao khác suốt đời mình để đi kiếm một cái cần câu cơm, tức là tôi đã bán rẻ giấc mơ của mình. Cuối cùng Stallon cũng đi đến bước đường cùng. Anh lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức anh buộc phải bán đi con chó yêu quý của mình với giá 50 đô để có bánh mì ăn. Đó là thời điểm thê thảm nhất trong cuộc đời siêu sao này, bởi vì con chó là người bạn duy nhất còn ở lại với anh sau những thất bại, vậy mà cuối cùng anh vẫn phải bán nó đi. Cũng trong thời điểm đen tối đó, Stallon được xem một trận so găng giữa hai tay đấm vô địch hạng nhất thế giới Muhammad Ali và chất Wesner, một tài huyền anh dưới kèo nhà vô địch, và ai cũng đoán rằng anh ta sẽ bị đánh bại sau 3 hiệp. Điều mà không ai có thể ngờ là thái độ quật cường và sự lì đòn của Wesner. Võ sĩ dưới kèo này đã kéo dài trận đấu với Ali tới 15 hiệp và nhất định không chịu đầu hàng. Trận đấu đã truyền cảm hứng sáng tạo cho Stallone. Anh hình dung trong đầu một cuốn phim để đời dựa trên những gì tận mắt chứng kiến và lao vào viết một kịch bản. Anh viết như trong cơn mê sảng, với cảm hứng dào dạt kéo dài suốt 84 giờ không nghỉ cho đến khi hoàn thành kịch bản của bộ phim Rocky. Anh vô cùng phấn khích với kịch bản này, bởi vì bằng linh cảm của mình, anh biết rằng nó sẽ được dựng thành phim và bộ phim này sẽ thay đổi cuộc đời và vận mệnh của anh. Nhưng khi Stanlon cố chào bán bản thảo kịch bản Thì mọi người đều nghĩ rằng đó là một cốt truyện quá tầm thường, có thể đoán trước được và sẽ chẳng có ai thích xem bộ phim về đề tài đám bóc. Nhưng Stanlon nhất định không bỏ cuộc. Anh vẫn tiếp tục đi mời chào các nhà làm phim cho đến khi có một công ty đồng ý bỏ ra 75.000 đô để mua bản thảo kịch bản và quyền để dựng thành phim. Mặc dù đối với một kịch bản được dựng thành phim thì số tiền ấy quá nhỏ. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh vui mừng khôn xiết. Nhưng giấc mơ lớn nhất của Stallon là trở thành diễn viên chứ không phải là tác giả kịch bản. Vì thế, anh đòi hỏi thêm một điều kiện, đó là anh phải được thủ vai chính trong bộ phim này. Nhưng họ từ chối với lý do, anh là người viết kịch bản chứ không phải là một diễn viên. Chúng tôi chẳng có cách nào giúp anh vào vai chính được. Nhưng Stallon biết rõ mình muốn gì. Nhưng anh từ chối không bán bản thảo, nếu mình không được đóng vai chính. Ngay cả khi nhà sản xuất quyết định nâng số tiền mua kịch bản lên đến 1 triệu đô, anh vẫn khăng khăng nhất định mình phải đóng vai chính trong bộ phim Rocky của mình. Rõ ràng, mặc dù Stallone đang trong cơn túng quẩn bằng cùng, thậm chí không có cái để ăn, anh vẫn nhất quyết từ chối không bán giấc mơ của mình, dù để lấy một số tiền khổng lồ. Đó chính là sự khác biệt to lớn nhất giữa Stanlon và những người bình thường. Cuối cùng, bên đối tác miễn cưỡng đồng ý với anh, nhưng lại đưa ra những điều kiện hết sức ngặt nghèo. Bộ phim chỉ có khoảng kinh phí eo hẹp, chưa đến 1 triệu đô và Stanlon chỉ nhận được 35.000 đô với tư cách tác giả kịch bản và diễn viên chính. Tuy vậy, anh sẽ được hưởng phần trăm lợi nhuận mà bộ phim đem lại nếu có. Mặc dù đồng ý với những điều kiện trên, nghĩa là anh chỉ còn được 35.000 đô Thay vì một triệu đô như ban đầu, Stallone lập tức vui vẻ nhận lời. Việc đầu tiên mà anh làm khi có tiền là đi tìm người đàn ông đã mua con chó của anh để chuột lại nó. Anh đề nghị trả một trăm đô để mua con chó. Nhưng người này từ chối với lý do không quan tâm đến chuyện thương lượng kiểu đó. Anh nâng số tiền lên đến năm trăm đô. Người này vẫn lắc đầu. Ngày cả khi anh đã trả đến một ngàn đô rồi mà người đàn ông vẫn không động lòng. Một bực nói. Không một số tiền nào có thể thuyết phục tôi đồng ý bán con chó này. Trong khi hầu như ai trong chúng ta cũng sẽ chấp nhận bỏ cuộc khi gặp vấn đề như thế, nhưng với Stallon thì không. Đối với anh, việc chuộc lại người bạn cũ bằng bất cứ giá nào là việc anh phải làm, nên anh nhất định phải tìm ra cách. Cuối cùng, anh cũng đã chuộc lại được người bạn cũ của mình bằng một khoản tiền khất xù lên đến 15.000 đô. Chưa hết, Anh có vài hứa trao cho người đàn ông kia một vai diễn nho nhỏ trong bộ phim sắp tới của mình. Bộ phim Rocky được công chiếu và mặc dù với kinh phí chỉ vỏn vẹn 1 triệu đô, bộ phim đã thu về 171 triệu đô. Ngoài ra, Rocky còn được đề cử đến 10 giải Oscar, bao gồm cả giải dành cho diễn viên nam xuất sắc nhất và cuối cùng, thắng giải dành cho hình ảnh đẹp nhất và đạo diễn giỏi nhất. Talon lập tức nổi danh như một siêu sao phim hành động và nhận được nhiều lời mời đóng những bộ phim bom tấn, trong đó có hai bộ phim nổi tiếng Rambo 4 phần và Rocky 6 phần đã trở thành một phần văn hóa của nước Mỹ. Rõ ràng, thành công vang dội của anh bắt nguồn từ sự thật rằng đối với anh, việc trở thành diễn viên điện ảnh là một việc bắt buộc phải làm và không thể khác được. Anh thật lòng tin rằng, một khi có đủ quyết tâm để làm một việc gì đó thì bao giờ ta cũng có cách ước muốn của bạn là bắt buộc phải đạt được hay chỉ được thì tốt, không thì thôi. Đối với hầu hết mọi người, thành công là điều họ nghĩ họ nên đạt được, mong muốn có được, nhưng rất hiếm khi là một thứ buộc phải đạt cho bằng được. Họ có thể thích giảm cân, nhưng đó không phải là một việc họ phải làm bằng mọi giá. Họ cũng có nhiều tiền, nhưng chẳng sao, nếu không có nhiều tiền hơn Họ cũng muốn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nhưng rốt cuộc họ vẫn sống khỏe nếu không có trách nhiệm ấy. Khi một điều gì đó chỉ đơn giản là nên có thay vì phải có, con người sẽ khó đạt được nó, bởi vì bao giờ họ cũng tìm cách lần lựa không chịu bắt tay vào hành động hoặc bỏ cuộc ngay khi gặp phải trở ngại. Những người như Shirester Stanlon, Steven Spiber hoặc Donald Trump thành công không phải vì họ sinh ra là đã có ý chí hơn người, có tính kỷ luật hơn người hay may mắn hơn những người bình thường. Điều làm nên những thành công to lớn của họ chính là nhờ họ đã biến những mục tiêu của mình thành một thứ bắt buộc phải đạt được bằng mọi cách. Với họ, được thì tốt, không được thì thôi, là một điều không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi xin phép hỏi bạn một câu hỏi quan trọng. Những ước mơ và mục tiêu của bạn có phải là bắt buộc đối với bạn hay chỉ đơn thuần là những ước muốn vân quơ mơ hồ và bạn vẫn sẽ sống khỏe nếu không đạt được nó Có khi nào bạn thật sự quyết tâm làm một điều gì đó cho bằng được hay bạn chỉ đơn giản vũi tay bỏ cuộc và nghĩ ra rất nhiều lý do để biện minh cho việc đó Những thành tựu bạn đạt được đều là những điều bắt buộc đối với bạn Cho nên nếu đến nay bạn chưa từng đạt được bất cứ thành tựu nào đáng kể thì đó là do chưa có điều gì trong đời Được bạn xem là buộc phải đạt được. Bạn đã bao giờ trì hoãn những việc quan trọng mà bạn phải làm chưa? Tôi tin là bạn đã từng làm như thế. Tuy vậy, rút cuộc rồi bạn cũng phải cố gắng hết sức để thực hiện hay hoàn thành những việc đó. Ví dụ, những việc như viết bản báo cáo, chuẩn bị bài thuyết trình, chuẩn bị cho kỳ thi, điền bản kê khai thuế thu nhập cá nhân, lần lựa mãi rồi một ngày bạn cũng phải làm cho xong bản báo cáo. Hoàn tất bản kê khai thuế, bắt đầu ôn thi hay chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình. Đơn giản, vì bạn không thể không làm những việc đó khi đã đến hạn chót. Tôi muốn bạn viết ra năm mục tiêu hoặc nhiệm vụ mà bạn đã trì hoãn nhưng cuối cùng cũng thực hiện. Vậy cuối cùng, động lực nào đã khiến bạn làm được những việc đó? Rõ ràng, có phải vì tất cả chúng đều đã đi vào giai đoạn nguy hiểm? và trở thành điều buộc phải làm đối với bạn không? Bạn phải làm bản báo cáo đó nếu không muốn bị mất hợp đồng hoặc bị sa thải. Bạn phải điền bản kê khai thuế thu nhập cá nhân nếu không muốn bị pháp luật trừng phạt. Bạn phải ôn thi dù bạn không muốn thi rớt. Thật không may, đa số chúng ta chỉ cố công làm một điều gì đó khi nó bắt đầu ảnh hưởng hoặc đe dọa chúng ta. Vì thế, đa số mọi người sống một cuộc sống tầm thường, nhàn nhạt Như biết bao nhiêu người khác, bởi vì sống một cuộc sống thành công rực rỡ không bao giờ là điều bắt buộc. Cho nên, hầu hết chúng ta không có đủ quyết tâm để hành động kiên trì và làm nên những điều kỳ diệu. Bây giờ, xin bạn hãy nghĩ đến tất cả những việc to lớn bạn muốn làm và hoàn thành, nhưng lại chưa bao giờ có đủ quyết tâm để theo đến cùng. Hãy nghĩ về tất cả những ước mơ bị lãng quên của bạn và hãy nghĩ đến một cuộc sống cũng có thể nhanh chóng bị lãng quên của bạn. Hãy thành thật với chính mình, đối với bạn, những mơ ước bị lãng quên đó có phải là điều bắt buộc phải đạt được hay chỉ là điều bạn mong muốn có được nhưng không có dũng khí để phấn đấu và biến nó thành hiện thực. Tôi đề nghị bạn viết ra năm mục tiêu hoặc nhiệm vụ mà bạn đã lãng quên cho đến thời điểm này. Khi bạn nhìn vào danh sách trên, bạn sẽ phát hiện ra một chân lý hiển nhiên Điều khiến bạn cứ mãi trì hoãn hoặc thậm chí lãng quên những mơ ước hoặc nhiệm vụ của mình là bởi vì chúng chưa trở thành điều bắt buộc đối với bạn. Và bởi vì chúng không phải là điều bắt buộc, bạn chọn việc xếp chúng rất thấp trong danh sách những việc bạn sẽ làm. Vậy thì, làm cách nào để bạn có thể biến những ước mơ đó thành điều bắt buộc để nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn? Chỉ có một cách là bạn phải chấp nhận, ngưỡng chấp nhận của mình. Không phải những gì bạn mong muốn mà chính những gì bạn sẵn sàng chấp nhận quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Tất thải chúng ta ai cũng có những ước mơ cháy bỏng mà ta mong muốn đạt được trong đời. Những giấc mơ này thành hình thông qua việc chúng ta biết đến những người thành công rực rỡ trong cuộc sống. Họ là những người truyền cảm hứng cho chúng ta. Ví dụ, khi biết về cuộc sống thoải mái của một triệu phú, chúng ta có thể mơ rằng Mỗi tháng ta kiếm được 10.000 đô, đi chiếc xe hơi trị giá 150.000 đô và ở ngôi biệt thự trị giá 2 triệu đô. Cùng lúc đó, dựa trên những niềm tin riêng của mỗi người, chúng ta ai cũng có cái mà tôi gọi là ngưỡng chấp nhận. Ngưỡng chấp nhận của một người nghĩa là, mặc dù bạn có thể mơ kiếm được 10.000 đô la mỗi tháng, bạn vẫn phải vui lòng chấp nhận Việc chỉ làm ra 500 đô mỗi tháng mà thôi. Có thể bạn thích sống trong một dinh thự trị giá triệu đô, nhưng khi phải sống trong một căn hộ nhỏ bé khiêm tốn, thì bạn cũng thấy không hề gì. Hay dù bạn thích có cân nặng lý tưởng là 65 kg, khi bạn vẫn vui vẻ sống cuộc đời của một người cân nặng 85 kg. Cách chúng ta nhìn nhận bản thân như thế nào chính là yếu tố quyết định ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận của chúng ta trong cuộc sống. Bạn có muốn thử đoán xem chúng ta sẽ sống gần mức nào hơn không? Đúng thế, chúng ta bao giờ cũng ở rất gần ở ngưỡng chấp nhận. Bạn có thể đề ra mục tiêu kiếm được 10.000 đô, nhưng nếu bạn vui lòng chấp nhận con số 500 đô thì khoảng 500 đô là con số bạn sẽ thực sự kiếm được hàng tháng. Tại sao ư? Bởi vì 500 đô là ngưỡng chấp nhận Và là cái bạn buộc lòng phải đạt được. Bạn sẽ không cho phép bản thân mình chấp nhận một cái gì dưới ngưỡng chấp nhận của bạn, bởi vì đối với bạn, đó là mức tối thiểu. Đó cũng chính là mức chịu đựng của bạn, bởi vì khi bạn bị rơi xuống thấp hơn ngưỡng chấp nhận của mình, bạn sẽ phát hoảng và bắt đầu làm việc tích cực và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để giúp bản thân quay lên ngưỡng chấp nhận. Dĩ nhiên Một khi bạn đã hạ quyết tâm làm bất cứ việc gì thì bạn sẽ đạt được điều đó. Vậy chắc bạn cũng đã đoán được rằng, những người kiếm được 10.000 đô mỗi tháng là những người mà 10.000 đô là ngưỡng chấp nhận của họ. Đó là con số mà họ tin là họ xứng đáng được nhận và sẽ cảm thấy không thể chấp nhận được hoặc rất khó chịu với bất cứ con số nào thấp hơn. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận 5.000 đô hay thậm chí 9.000 đô mỗi tháng. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để đạt được ngưỡng chấp nhận mà họ tin là mình xứng đáng. Donald Trump, tỷ phú, và là ông vua trong lĩnh vực bất động sản, suốt cuộc đời mình đã không chấp nhận đứng sau bất cứ người nào. Chính khẩu hiệu, tôi phải là người số một, đã thúc đẩy ông trở thành người giỏi nhất, hoặc ít nhất cũng là người đặc biệt nhất, nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của mình. Chuck Wale, well, vị tổng giám đốc huyền thội của Reniro Electric, Không bao giờ chấp nhận bất cứ công ty nào nằm dưới cây gậy chỉ huy của ông mà không phải là một số hoặc tệ lắm là số 2 trong phân khúc thị trường của nó. Đó là lý do tại sao cả 300 công ty con của Ge đều là những công ty dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liền. Người ta thường nói rằng câu cửa miệng của Tiger Wood là tham gia vào các giải làm gì nếu không phải là để giành vòng nguyệt quế. Đó cũng là lý do tại sao ăn dần được hầu hết những giải đấu golf quốc tế và trở thành tay golf chuyên nghiệp số 1 thế giới. Để thành công, bạn phải nâng cao ngưỡng chấp nhận của mình. Trừ phi bạn nâng cao ngưỡng chấp nhận của mình bằng 0, bạn sẽ không bao giờ làm những việc cần làm để đạt mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn phải nâng cao mức thu nhập thấp nhất mỗi tháng mà bạn sẵn lòng chấp nhận. Tuy nhiên, Muốn thay đổi ngưỡng chấp nhận của mình, trước hết bạn phải hiểu những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến ngưỡng chấp nhận của bạn. Tại sao có những người sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống dựa trên mức thu nhập 500 đô một tháng, trong khi lại có những người nếu không phải là con số cao gấp 20 lần mức đó thì họ không đời nào chấp nhận. Nhìn chung, những chuẩn mực mà bạn đề ra cho bản thân xuất phát từ gia đình, bạn bè và môi trường sống của bạn. Những người mà bạn gần gũi sẽ vô tình gợi ý cho bạn về các chuẩn mực mà bạn dựa vào đó làm tiêu chí cho mình. Những nghiên cứu thực tế cho biết, thông thường một người sẽ kiếm được trên dưới 10% so với thu nhập trung bình của 10 người họ thường giao du hoặc làm việc cùng. Về phần mình, tôi đã quyết định ngay từ lúc còn rất trẻ rằng tôi sẽ là một ngoại lệ, bởi vì tôi luôn mong muốn có một cuộc đời thành công. Trong khi hầu hết bạn học của tôi tại trường Đại học Quốc gia Singapore đưa ra ngưỡng chấp nhận của họ là kiếm được 2000 đô mỗi tháng, còn tôi thì tôi đã sớm xác định rằng tôi nhất định phải kiếm được ít nhất 10000 đô mỗi tháng. Đối với tôi, đó là điều bắt buộc dựa trên những gì mà tôi mong muốn có được, bởi vì 10000 đô mỗi tháng là mức tối thiểu tôi cần có để sắm cho mình một chiếc xe thể thao, tạo cho mình một căn hộ và có một số dư đủ để tôi đầu tư cho tương lai. Ngượng chấp nhận cao như vậy, đã buộc tôi phải suy nghĩ sáng tạo và hành động kiên định. Tôi biết, sau khi tốt nghiệp, mình sẽ không thể đi theo con đường thông thường là gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi để tìm một công việc nho nhỏ như những người khác. Tại sao ư? Bởi vì chẳng có ai dạy dỗ đến mức trả cho một sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường mức lương 1000 10 đô trên một tháng cả. Vì vậy, Trong suốt những năm học đại học, tôi đã không ngừng cải thiện các kỹ năng sống và làm việc của mình thông qua các khóa huấn luyện trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi cũng mua rất nhiều sách hay và đọc như điên. Không chỉ đầu tư vào kiến thức của mình, tôi còn đầu tư vào kinh nghiệm sống bằng cách bắt đầu kinh doanh trong khi vẫn còn là sinh viên. Thậm chí, đôi khi tôi còn đi làm không công cho những công ty mà tôi muốn học nghề của họ. Tất cả những việc tôi làm Điều nhắm đến mục tiêu duy nhất là tự nâng cao giá trị của mình để có thể xứng đáng với mức thu nhập cao như vậy. Chẳng bao lâu sau, tôi đã thực sự kiếm được mức thu nhập hàng tháng mà tôi tự đề ra cho mình. Đó là chưa kể, từ khi trở thành sinh viên năm thứ 3 đại học, tôi đã không cần phải làm phiền cha mẹ bỏ tiền nuôi tôi ăn học nữa. Có phải bạn đang mắc kẹt giữa hai ngưỡng của mình? Tôi có một người bạn tên Ji Anh làm việc cho một công ty đa quốc gia và kiếm được kha khá tiền, với một công việc khiến hầu hết mọi người phải ghen tị. Ấy thế mà, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, anh bao giờ cũng ca thán về việc mình ngán ngẩm ra sao khi phải làm việc cho người khác, và rằng anh muốn mở kinh doanh riêng như thế nào và giấc mơ của mình ra sao. Tôi ước có được sự tự do tự tại như anh, tôi ước mình có thể kiếm được nhiều tiền như anh. Anh thường bảo tôi như thế, còn tôi thì khuyến khích anh. "Thế thì sao anh không thực hiện điều đó đi, bắt tay vào hành động đi." Nhưng câu trả lời của anh thường là, "Ừm, um, cũng không bao lâu nữa đâu. Đợi mấy đứa nhỏ nhà tôi lớn chút đã." Nói vậy, nhưng anh gần như chẳng làm gì hết, và mỗi khi chúng tôi gặp nhau, anh lại ca thán bài ca muôn thở đó. Thật ra, Jay cũng giống như đa số mọi người thôi, họ không vui với hoàn cảnh hiện tại bởi vì những thứ mà họ đang có là dưới ngưỡng kỳ vọng và tiềm năng của họ. Tuy vậy, họ vẫn ở trên ngưỡng chấp nhận, cho nên sự không vui ấy không nhức nhối đến mức khiến họ phải làm bất cứ việc gì để thay đổi hoàn cảnh của mình. Kết quả là họ bị kẹt lưng chừng giữa ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận của chính bản thân mình, hay giữa những mơ ước hoài bão to lớn và những điều cơ bản tầm thường. Chính vì thế, họ không ngừng có cảm giác mình là kẻ khốn khổ cảm giác không thỏa mãn và đầy cảm hứng thúc đẩy bạn tiến lên. Nếu bạn muốn đạt được những thành công to lớn, việc vạch ra mục tiêu của mình vẫn chưa đủ. Mục tiêu chỉ là hướng mà bạn nhắm tới, hoặc mơ ước của bạn, chứ bản thân nó không hẳn là điều gì bắt buộc. Việc bạn cần làm là nâng cao tiêu chuẩn của bản thân và cách giúp bạn nâng cao những tiêu chuẩn ấy chính là bạn phải có cảm giác chưa thỏa mãn. Tôi phát hiện ra cách tốt nhất Để có được cảm giác chưa thỏa mãn ấy là đọc sách về những người thành công hơn bạn cũng như giao du với những người thành công hơn bạn. Họ là những người có ngưỡng chấp nhận cao hơn bạn rất nhiều và khi bạn giao du với họ, bạn buộc lòng phải nâng ngưỡng chấp nhận của mình lên. Tôi kiếm được 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 26 và tiếp tục kiếm được nửa triệu đô ở những năm tiếp theo. Tôi bắt đầu có cảm giác mãn nguyện về bản thân. Đó là vì tôi so sánh mình với những người bạn học ngày xưa, những người đã bị tôi bỏ lại rất xa phía sau. Điều này tôi không nhận ra là tôi bắt đầu có những cảm giác no đủ của một kẻ sớm tự mãn với mình và ngừng rèn luyện bản thân. Tôi thấy cuộc sống dường như chẳng hứa hẹn bất kỳ thách thức nào đối với mình và tôi cảm thấy như thế, mình đã mất đi động lực vươn lên. Để đánh thức mình khỏi ngủ quên trên chiến thắng, tôi bắt đầu vạch ra những tiêu chuẩn cao hơn. Đầu tiên, Tôi còn cảm thấy hào hứng trong các bước đi đó, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không còn động cơ để vươn tới những chuẩn mực cao hơn nữa. Tôi đề ra mục tiêu viết những quyển sách mới, mở những công ty mới, nhưng tôi cứ trì hoãn mãi và cuối cùng thì bỏ cuộc. Đó là dấu hiệu giúp tôi nhận ra rằng tôi đã an tâm chấp nhận hiện trạng của mình. Tôi có thể sống quá khỏe với những gì mình đang có trong tay, bởi vì tôi đã vượt lên trước rất xa trong cuộc đua với những người đồng trang lứa. Tôi cảm thấy thỏa mãn và chính điều đó đã ngăn cản tôi không gặt hái thêm những thành quả mới. Bất khinh lình, tôi thấy mình bé nhỏ. Thế rồi, tôi được mời gia nhập vào John Entress Grand New All Racen, hội doanh nhân trẻ. Đó là một tổ chức toàn cầu mở rộng cửa thiết nạp các thành viên là doanh nhân U40, kiếm được trên 1 triệu đô mỗi năm. Mặc dù tôi là thành viên trẻ nhất trong hội doanh nhân trẻ và hầu hết những thành viên khác đều lớn hơn tôi trên dưới 10 tuổi. Tôi bất thành lình, mất đi cảm giác tự thỏa mãn. Tôi đã tưởng đâu mình là người thành công và giàu có, cho đến khi tôi gặp nhiều thành viên có quy mô kinh doanh lớn hơn công ty của tôi gấp 10 lần và là những người mà thành tích đạt được khiến tôi phải kính nể. Họ kiếm được từ 10 triệu đến 20 triệu đô qua việc bán cổ phiếu, họ nắm giữ trong những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bất tin lẫn, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé so với những người này. Chính nhờ điều đó, trong tôi lại tuôn chảy nguồn cảm hứng dào dạt thổi nào, nó thúc thúc tôi tiếp tục giao du nhiều hơn nữa với những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất của hội, và nhờ vậy, họ khiến tôi không còn cảm giác tự mãn nữa. Đó là thời điểm có tính bước ngoặt đối với tôi. Sống trong cảm giác không thỏa mãn ấy, tôi bắt đầu thực sự nâng cao tiêu chuẩn của mình. Tôi vạch ra ngưỡng chấp nhận mới cao hơn rất nhiều. Trong vòng một đêm, tôi đã có được điều buộc phải làm, đó là mở rộng quy mô kinh doanh, gia tăng mức lợi nhuận của công ty và ra những kế hoạch chinh phục thị trường toàn cầu và đưa công ty lên tầm vóc có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nếu các thành viên của hội doanh nhân trẻ làm được điều đó thì tại sao tôi lại không? Ngay sau khi tôi thật sự nâng cao được ngưỡng chấp nhận của mình, tôi lập tức lại có động lực để tiếp tục không ngừng học hỏi và phấn đấu trong cuộc sống. Ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận của bạn là gì? Nếu thành thật với chính mình, thì ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận ở những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn là gì? Hãy dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này và viết ra những suy nghĩ ấy. Bài tập này được thiết kế để giúp bạn nâng cao tiêu chuẩn cá nhân, sao cho thành công trong cuộc sống thật sự trở thành ưu tiên hàng đầu của bạn. Ngưỡng kỳ vọng của bạn. Mức thu nhập Mức thu nhập mà bạn kỳ vọng là bao nhiêu? Lối sống, lối sống lý tưởng nhất đối với bạn là như thế nào? Sức khỏe, bạn muốn sức khỏe lý tưởng, cân nặng lý tưởng, thể hình lý tưởng ra sao? Sự nghiệp, bạn muốn đạt được những thành tựu to lớn vĩ đại nào trong bước đường sự nghiệp hoặc trong kinh doanh? Các mối quan hệ cá nhân, bạn muốn nuôi dưỡng những mối quan hệ với bạn bè và gia đình một cách toàn vẹn như thế nào? Nguyện chấp nhận của bạn mức thu nhập. Mức thu nhập mà bạn chấp nhận được là bao nhiêu? Lối sống. Lối sống chấp nhận được đối với bạn là như thế nào? Sức khỏe. Bạn muốn có sức khỏe cân nặng thể hình chấp nhận được ra sao? Sự nghiệp. Những gì là chấp nhận được đối với bạn trên bước đường sự nghiệp hoặc trong kinh doanh? Các mối quan hệ cá nhân. Những mối quan hệ với bạn bè và gia đình mà bạn chấp nhận được là như thế nào? Suy ngẫm. Bạn có nhận thấy Sự khác biệt rất lớn giữa những gì bạn kỳ vọng và những gì bạn chấp nhận không? Khi nghĩ về điều đó, có phải bạn bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của bạn chính là kết quả của ngưỡng chấp nhận mà bạn đề ra cho mình? Môi trường xã hội mà bạn sống góp phần quyết định các tiêu chuẩn của bạn. Như trong phần trước đã bàn, niềm tin mà bạn có về những tiêu chuẩn mà bạn chấp nhận được bị ảnh hưởng trực tiếp từ những người bạn có mối quan hệ giao du hoặc làm việc cùng, họ có huấn hướng vô tình góp phần quyết định các tiêu chuẩn của bạn. Hãy cùng thử xem điều này đúng không nhé. Tôi cần bạn kể tên năm người mà bạn thường xuyên gặp nhất, nói chuyện hoặc làm việc với họ nhiều nhất và kê ra mức thu nhập mà bạn ước tính họ đang có. Mức thu nhập trung bình của họ có khá gần với thu nhập của bạn không? Đây phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Điều tương tự cũng xảy ra với những lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn, như sự nghiệp, lối sống, sức khỏe, các mối quan hệ. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không có ý định bảo bạn phải gạt bỏ những người bạn đã ở bên bạn bao nhiêu năm nay và là những người bạn thật sự quý mến. Điều mà tôi muốn nói là, nếu bạn muốn vươn mình cao hơn để nâng ngưỡng chấp nhận của bạn lên thì bạn cũng cần đầu tư thời gian cho những người có thể thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Những người không ngừng nâng cao tiêu chuẩn của mình và cũng chính họ là những người sẽ truyền cảm hứng thay đổi cho bạn. Khi bạn không còn thỏa mãn với sự trung bình của mình nữa, hãy nghĩ về điều này. Nếu bạn là vận động viên quần vợt và bạn luôn đấu với những người chơi sắp xỉ bạn, thì bạn có thể cải thiện trình độ của mình không? Cũng có thể, nhưng chắc chắn sẽ rất chậm và đôi khi sự tiến bộ là không đáng kể. Ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn luôn phải thi đấu với những tay vợt hơn bạn rất nhiều? Chắc chắn là bạn sẽ không ít lần ngậm ngùi vì thua họ. Nhưng điều đó cũng đồng thời khiến bạn phải tìm đủ mọi cách để nâng cao trình độ của mình nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thế là, chỉ sau vài tháng liên tục chơi với những người giỏi hơn, trình độ của bạn sẽ được nâng lên một đẳng cấp mới. Điều này cũng đúng với tất cả những lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn. Bạn cần dành thời gian với những người thành đạt trong lĩnh vực mà bạn mong muốn thành công. Đó là cách khiến bạn luôn phải tự phát triển và nâng cao bản thân mình nhanh chóng từng ngày. Nâng cao ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận của mình. Cuối cùng, bạn đã sẵn sàng nâng cao các tiêu chuẩn của mình chưa? Tôi cần bạn dành thời gian viết ra những tiêu chuẩn mới mà bạn đề ra cho mình, những việc bạn sẽ làm để biến chúng thành điều bắt buộc. Nghĩ ra ba người mà bạn muốn dành nhiều thời gian với họ, bởi vì họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn, cũng như khiến bạn cảm thấy không còn thỏa mãn với sự trung bình của mình nữa. Mức thu nhập Bạn cần bao nhiêu tiền để thực sự sống thoải mái? Kể tên ba người mà bạn muốn dành nhiều thời gian ở bên họ. Lối sống, bạn muốn sống như thế nào? Kể tên ba người mà bạn muốn dành nhiều thời gian ở bên họ. Sức khỏe, bạn muốn mình cân nặng bao nhiêu? Bạn phải có một cơ thể khỏe mạnh như thế nào? Sự nghiệp, bạn cần mức độ thăng tiến như thế nào trên con đường sự nghiệp và kinh doanh? Các mối quan hệ cá nhân. Kiểu và chất lượng các mối quan hệ gia đình, bạn bè mà bạn nhất định phải đạt được là gì? Đặt mình vào thế phải hành động. Bây giờ, khi bạn đã có cả một danh sách những tiêu chuẩn mới của mình, tôi sẽ giới thiệu với bạn một chiến lược để đảm bảo rằng bạn sẽ thành công với những tiêu chuẩn mới. Bí quyết rất đơn giản, hãy đặt mình vào tình thế không có đường thoái lui. Nói cách khác, hãy đặt mình vào tình huống mà bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động để đi đến thành công. Khi não của bạn có cơ hội lựa chọn làm ngay hay trì hoãn một việc gì đó, nó bao giờ cũng theo quán tính mà hướng bạn về phía con đường dễ dàng không phải gắng sức. Nhưng khi bạn không còn lựa chọn gì khác ngoài việc phải xắn tay áo lên làm đến cùng, bao giờ bạn cũng sẽ tìm ra cách để thành công. Nhiều vĩ nhân đã tạo ra được những kỳ tích đơn giản chỉ vì họ không còn lựa chọn nào khác. Họ đã đặt tất cả những gì mình có vào một cửa. Ở tuổi 44, Leo Burnett thành lập một công ty nhỏ mà sau này trở thành một trong những công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Ông bắt đầu công việc kinh doanh của mình vào năm 1935 giữa cuộc khủng quản kinh tế tệ hại nhất trong lịch sử. Và để kinh doanh, ông đã phải sử dụng toàn bộ số tiền bảo hiểm nhân thọ của mình, cầm cố nhà mình và bỏ ra tất cả số tiền dành dụm được đó là cách mà Bonnet đặt mình vào thế phải hành động và chính vì thế, ông hiểu rất rõ ràng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành công. Một khi thành công trở thành điều bắt buộc và thất bại là không thể chấp nhận được, Bonnet đã thật sự làm hết mình để xây dựng và phát triển công ty của ông trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới với doanh thu hàng trăm triệu đô mỗi năm. Khi Richard Ransom Bị phát hiện là buôn bán trong thị trường nội địa London những thứ đĩa nhạc đáng lẽ ra chỉ được dùng cho xuất khẩu, ông bị kết án là gian lận và phải đóng tiền phạt. Tuy nhiên, bởi gần như hoàn toàn trắng tay, Richard có nguy cơ phải ngồi tù vì không có tiền đóng phạt. Cách duy nhất để thoát khỏi việc ngồi tù là ông phải tìm cách phát triển công việc kinh doanh của mình thật nhanh chóng trong vòng vài tháng. Thay vì hoãn loan, ông quyết tâm làm lại từ đầu bằng cách Mở thêm các cửa hàng bán đĩa nhạc, rốt cuộc, thành ra nhu cầu không phải ngồi tù của Rita đã biến thành động lực to lớn, đặt ông vào thế phải hành động và phải đạt được kết quả một cách nhanh chóng. Chính việc này đã tạo tiền đề cho Rita giữ đà phát triển kinh doanh và rồi trở thành một trong những nhà kinh doanh giàu có nhất nước Anh. Rita Ranson, không ai khác hơn, chính là ông chủ của Virgin Airline nổi tiếng. Bắt đầu đặt bản thân bạn vào thế phải hành động ngay bây giờ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể đặt mình vào thế phải hành động? Một trong những cách hay là báo cho cả thế giới biết về những mục tiêu to lớn của bạn, hoặc tốt hơn là khiến một số người khác tham gia vào quá trình vươn tới thành công của bạn. Hoặc bỏ ra một số tiền đầu tư nho nhỏ, nhưng đủ để bạn cảm thấy đau lòng nếu bạn không cố gắng tận dụng số tiền đó. Trong những hoàn cảnh như thế, bộ não của bạn tự nhiên sẽ bắt đầu hoạt động một cách nghiêm túc. Khi tôi chia sẻ với những người khác cách làm này, nhiều người lập tức co vòi và không dám thể hiện quyết tâm của mình ở mức cao như thế. Rõ ràng, nếu bạn không dám làm những điều như trên, bạn cũng không thể thật sự quyết tâm 100% ngay từ đầu. Cho nên, nếu bạn thật sự quyết chí thành công, hãy đặt bản thân mình vào thế buộc phải hành động. Tôi đặt mình vào tình thế không thể thoát lui hết lần này đến lần khác. Một trong những lý do giúp tôi có động lực mạnh mẽ để đạt được nhiều thành tựu như vậy là vì tôi luôn thường xuyên tiên bố những việc mình sẽ làm với những người mà tôi biết và đặt mình vào tình thế chỉ có một cách là tiếp tục tiến bước. Khi tôi quyết định viết quyển sách đầu tay, tôi tài giỏi bạn cũng thấy, do vẫn vừa phải đi học vừa phải kinh doanh, tôi có khối lý do để trì hoãn từ ngày này sang ngày khác. Tháng này sang tháng khác và bỏ cuộc giữa chừng. Vì thế, trước khi bắt đầu đặt bút viết, tôi tìm đến tất cả những nhà xuất bản hàng đầu trong nước và nói với họ rằng tôi sẽ có bản thảo cho họ trong vòng 6 tháng tới. Tôi cũng đi một vòng đến gặp bạn bè thân hữu và bảo họ hãy đón đọc quyển sách của tôi vì nó sẽ xuất hiện sớm. Dịp phút và tôi loan báo cho cả bạn dân thiên hạ biết ý định của mình, cũng là lúc tôi chẳng hết đường rút lui của bản thân. Tôi sẽ hoàn toàn mất thể diện nếu tôi không làm được những gì mình nói. Thành ra, ý định viết quyển sách đầu tay của tôi trở thành việc dù thế nào cũng phải làm được và làm tốt. Và chính sự bắt buộc đó đã thúc đẩy tôi hoàn thành quyển sách ấy ngay khi tôi vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Rõ ràng, một trong những lý do để quyển sách nói trên được ra đời chính là tôi đã đặt mình vào tình thế không thể làm khác được và biến ý định đó thành việc phải làm. Hơn 2 năm trước, tôi cũng đặt mục tiêu viết quyển sách mà bạn đang cầm trên tay đây. Tôi, Bụng Bảo Dạ, là mình sẽ hoàn thành quyển sách này trong vòng 1 năm. Do lịch làm việc của tôi luôn dày đặc nên tôi nhủ lòng, bất cứ khi nào có thời gian rảnh sẽ tận dụng để viết một ít. Thế là dường như bao giờ cũng có những việc cấp bách hơn khiến tôi không thể thật sự tập trung vào viết quyển sách. 1 năm sau, tôi mới chịu hoàn thành một chương trong tổng số 11 chương sách. Thế rồi, Một hôm đồng nghiệp của tôi ghé thăm nhà và bảo tôi rằng Arama, lý do mà cậu không hoàn thành mục tiêu đề ra là vì nó không phải là việc buộc phải làm đối với cậu. Trừ khi cậu biến nó thành điều bắt buộc không thể khác được. Bằng không, cậu đừng hy vọng có thể viết xong quyển sách này. Tôi biết bạn mình nói đúng và tôi lại một lần nữa lập tức đặt mình vào hoàn cảnh không còn đường rút. Thế là tôi bảo nhân viên của mình in tất cả các mẫu quảng cáo của công ty rằng Một quyển sách mới sẽ được ra mắt độc giả trong vòng 12 tháng tới và phát mẫu quảng cáo cho tất cả khách hàng tiềm năng. Như thế, tôi không còn lựa chọn nào khác là buộc phải tìm ra thời gian để ngồi xuống viết quyển sách. Cũng chính vì lý do đó mà lần này, quyển sách được phát hành đúng như dự định. Vậy, bạn sẽ làm gì để chặn tất cả đường rút lui của mình? Chẳng hạn, nếu bạn muốn giảm cân nhưng bao giờ cũng viện cớ trì hoãn không thực hiện thì nay bạn sẽ làm gì? Để biến mong muốn đó thành điều bắt buộc, bạn có thể dám vứt đi tất cả các số váy áo cũ, trừ một số cái cần thiết và mua hẳn một tủ quần áo mới có số đo nhỏ hơn 3 số không? Bạn có dám làm một cuộc họp báo để thông báo với tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè biết về mục tiêu của mình? Như vậy, bạn đã đặt mình vào tình thế vừa mất mặt, vừa mất tiền nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng. Và như thế, ngạc nhiên thay, Bạn tự nhiên sẽ có nguồn động lực mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu của mình. Ý tưởng chính ở đây là bạn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh khiến bạn cảm thấy việc bỏ cuộc là hết sức đau đớn, khó khăn so với việc kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Bạn có sẵn sàng đưa ra một cam kết mạnh mẽ và cương quyết cho mục tiêu của mình hay chưa? Bạn đã sẵn sàng trông tâm thế nghiêm túc và bắt đầu nạp động lực cho những ước mơ của mình chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, tôi muốn bạn viết ra năm mục tiêu Nhiệm vụ mà bạn cứ trì hoãn mãi chưa làm. Với mỗi mục tiêu hay nhiệm vụ ấy, nêu ít nhất hai giải pháp giúp bạn đặt mình vào tình thế buộc phải làm để đạt cho bằng được. Và bạn hãy làm việc đó ngay bây giờ. Những mục tiêu tôi phải đạt được và cách tôi sẽ biến chúng thành điều bắt buộc. Bạn hãy liệt kê ra năm mục tiêu nhé. Sử dụng ngôn từ mạnh mẽ bằng cách lắng nghe khẩu khí của những người xung quanh. Bạn có thể đoán được mức độ quyết tâm của họ trong việc tiến hành một việc gì đó. Bạn có thể cảm nhận được sức mạnh hay tính thuyết phục ẩn sau những điều người ta nói. Và bạn cũng có thể đoán được ngay người nào cuối cùng sẽ thành công, còn người nào thì không. Chẳng hạn, nếu có một người nói, "Tôi mong có thể hoàn thành việc này trong ngày hôm nay." Còn một người khác lại nói, "Tôi phải làm xong việc này trong ngày hôm nay." Thì ai là người bạn sẽ tin tưởng hơn? Cách mà bạn sử dụng ngôn từ thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng làm việc của bạn. Nếu bạn chú ý và chịu khó tìm hiểu về những nhà lãnh đạo tài năng và có ảnh hưởng lớn như cố mục sư Martin Luther King, ông Lý Quang Diệu hay cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, bạn sẽ thấy họ dường như dùng những từ mạnh mẽ như phải, còn phải, buộc phải trong những bài diễn văn của mình thay vì những từ ngữ như thích được, mong muốn, mong có thể, hy vọng có thể. Tương tự, những từ ngữ mà bạn dùng sẽ có tác động đến cách bạn suy nghĩ và hành động. Khi bạn dùng những từ như thích được, mong muốn, mong có thể, hy vọng có thể, bạn khó có thể cảm thấy sự thuyết phục hay một động lực to lớn nào trong đó. Những từ như thế không mang lại sức bật, cũng không khiến bạn phải hành động ngay. Kể từ đây về sau, mỗi khi bạn trì hoãn không chịu làm một việc gì mà bạn cảm thấy nên làm, hãy chú ý vào cách bạn tự nói với bản thân mình. Tôi đoán đó có thể là những câu như: Tôi ước rằng, tôi mong muốn, tôi thích được. Ngược lại, nếu bạn bắt đầu chú ý những điều bạn thầm nghĩ trong đầu, mỗi khi bạn thật sự bắt tay vào làm một việc gì đó, bạn sẽ thấy những từ ngữ như phải, buộc phải, cần phải được phát đi phát lại trong đầu bạn. Hãy tưởng tượng, bạn làm vào tình cảnh phải hoàn thành một bản báo cáo cho buổi thuyết trình vào sáng hôm sau, mà lúc đó đã quá nửa đêm. Tôi tin rằng trong đầu bạn chỉ có một câu Trời ơi, mình phải làm ngay bây giờ. Cho dù lúc ấy đã rất khuya và cho dù bạn biết rằng bạn sẽ mất ngủ để hoàn thành nó, hoặc giống như khi bạn ngủ quên và thốt lên, "Chết, trễ rồi, phải dậy ngay thôi." Và bạn lập tức bật dậy dù chỉ mới ngủ vài tiếng. Bạn thấy đấy, cách dùng từ khác nhau có gợi những cảm xúc khác nhau trong chúng ta, thay vì chỉ cho phép từ "phải" xuất hiện trong đầu khi đã quá trễ. Sau bạn không bắt đầu kiểm soát những ngôn từ mà bạn dùng trong đầu và cả cách nói chuyện với người khác để chúng tạo ra động lực mạnh mẽ giúp bạn hành động. Vì thế, hãy bắt đầu sử dụng những từ như phải, buộc phải, cần phải để chúng giúp bạn đạt được những điều bạn mong muốn. Một trong những việc mà bạn phải làm để luôn đi trước thời đại là không ngừng phát triển bản thân mình. Làm cách nào mà bạn có thể nhanh chóng phát triển bản thân mình chỉ trong một thời gian ngắn? Hãy cùng tôi tìm hiểu bí mật đó trong chương sau bạn nhé. Tổng kết chương 1 Hầu hết các mục tiêu mà con người đưa ra chẳng là gì khác ngoài những ước muốn nhạt nhẽo yếu ớt. Thế nên, họ bao giờ cũng tìm cớ nấn ná trong vòng thoải mái của mình và trì hoãn hành động. 2 Cách duy nhất có thể giúp bạn đạt được bất cứ điều gì mình muốn là há quyết tâm làm điều đó như một điều bắt buộc. 3. Khi bạn quyết tâm làm bằng được một điều gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra cách. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. 4. Ai trong chúng ta cũng có ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận của riêng mình. Và ai cũng có xu hướng nghiêng về ngưỡng chấp nhận hơn là cố gắng hướng tới ngưỡng kỳ vọng. 5. Bạn phải nâng cao ngưỡng chấp nhận bằng cách thiết lập mối quan hệ với những người hơn hẳn mình. Dù trong việc chơi thể thao, học tập, làm cha mẹ hay trong sự nghiệp, những người hơn hẳn bạn là những người sẽ truyền cảm hứng, giúp bạn tiến lên và khiến bạn không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế của ngày hôm qua. 6. Bạn phải đặt mình vào tình thế không thể rút lui nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó. Hãy làm cho cả bàn dân thiên hạ biết quyết tâm của mình và như thế, bạn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải thành công. 7. Ngôn từ mà bạn dùng tác động đến suy nghĩ và xúc cảm của bạn. Hãy luôn sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ như phải, buộc phải, cần phải để chúng giúp bạn luôn ở trong tâm thế đầy động lực và sáng tạo.